Truyện Thần Y Ngốc Phi Tác giả Đường mộng Nhật Ảnh Thể loại Ngôn Tình Xuyên Không Cổ Đại Diễn đọc Là Mai Truyện được phát trên kênh HIVBlog.com Chương 296 Đưa nàng cho bổng vương Sau khi đổi kịp A Hiểu thiên viên diệm thấp giọng nói Tới vẻ cận kỳ lo lắng A Hiểu chừng chừng Đôi mắt lại sững sờ nhìn mệnh bất hạnh Hắn nhẹ giọng nói, vừa rồi Thái Tử có nói, mùa chính là mùa mũ mũi của ta. Khi nói chuyện, đời hội của hắn tôi hồ có chút ngang hào và mang theo sự kích động rõ ràng. Mạnh phát ảnh giật mình, vừa rồi nàng có thấy hiên viên triển kề tài nó nhỏ với A Hiểu vài câu, nhưng không nghe rõ y nói cái gì. Chỉ thấy sau khi nghe được lời nói của hiên viên triển, thì A Hiểu liền lập tức ôm nàng bỏ chạy. Nàng cũng đang nghi ngờ, không biết là có chuyện gì. Thật không ngờ khi viên chuyện lại nói như vậy. Thế nhưng, sao nàng lại không nhớ rõ mình có một ca ca nhị. thiên viên diệm cũng hơi sững sốt, ánh mắt hắn nhìn về phía A Hiểu, đơn rõ sự nghi hoạt. Thế nhưng, lần đầu tiên khi gặp A Hiểu, hắn cũng có cảm giác rất quen thuộc. Khi đó là ban đêm, nên mọi thứ nhìn không được rõ ràng. Hiện giờ, bọn họ đang đứng gần nhau. Hắn nhìn một cách tiễn mỹ, thì cũng thấy trên mặt A Hiểu có bóng dáng của Hậu Gia. Cứ giao vất nhi cho ta trước đã, người cũng theo ta trở về đi, ta sẽ cho người báo tin mời Hậu Gia đến phụ. Khi Nguyên Diệm cẩn thận đón lấy mảnh phức ảnh từ lòng ngực A Hiểu, rồi nhanh chóng nổi. Đúng hay không đúng, để Hậu Gia đến đây thì mọi sự sẽ rõ ràng. Trong A Hiểu này khoảng chừng 30 tuổi, lớn hơn hẳn phải hơn chục tuổi, Vì vậy đợi với chuyện này, hắn cũng không biến sợ cho lắm. Phất nhi, nàng không sao chứ. Hiên viên Diệp ôm mạnh phát ảnh vào lòng, rồi thấp giọng hỏi Trong giọng nói của hắn, khiến rõ sự lo lắng và căng thẳng. Rất tốt, mạnh phát ảnh khẽ gật đầu. Nghe đến chuyện vừa rồi, trong lòng nàng cũng thầm kinh hại. Chuyện vừa rồi thật quá nguy hiểm. Nếu không nhờ hiên viên triệt, thì không nhận rất nhỏ, mà ngay cả tính mạng của nàng cũng khó giữ được. Diệp, chàng cho người tới chúng thái tử đi, mang bất ảnh suy tư một lá, đá, rồi thấp giọng nói. Nàng yên tâm, hiên viên Diệp cười khẽ, lần này đúng là nhờ hiên viên triệt mới được như vậy. Phi ưng và tóc phong đường nhiệt sẽ giúp đỡ hiên viên triệt. Tháng nữa, đám người của hắn nhất định sẽ tiêu diễn toàn bộ bán vương tử và bạch dịch thần. Ba người nhanh chóng về tới Ngải vương phủ, hiên viên Diệp lập tức. Sẽ người đi mời Hồ Thái Y và Hậu Gia. Bởi vì không có tóc phong ở đây, nên tốc độ của họ Thái Y vô cùng chậm chạp, chạp. Hậu Gia lại đến cực kỳ nhanh. Chưa được bao lâu thì ông đã chạy đến. Chưa kịp vào phòng, ông vội vàng hỏi luôn. Làm sao thế? Có vẻ bất nhi đã gặp chuyện gì hay không? Khi nói chuyện, ông đã nhanh chóng bước vào phòng. thì thấy màn phát ảnh đang nằm trên giường, Và cũng không có vẻ gì là bất thường. Ông không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thế nhưng Mạnh Vân Thiên vẫn lo lắng hỏi. bất gì, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Phụ thân, con không sao. Hôm nay Diệp mời phụ thân đến, không phải vì chuyện này, mà là vì một chuyện khác. Mạnh Pháp ảnh vừa mỉm cười vừa nhẹ giọng nói. Vì chuyện gì vậy? Mạnh Pháp ảnh nghe Mạnh bất ảnh nói, không có chuyện gì mới thở vào nhẹ nhẫm một hơi. Còn có thể có chuyện gì mà cẩn cấp tiền phụ thân như thế. Lúc này A Hiệu vẫn đứng một bên, Mạnh Vân Thiên vì quả lo lắng cho mạnh bất ảnh. Nên vừa bước vào đã nhìn về phía mạnh bất ảnh mà không chú ý tới A Hiệu. A Hiệu thấy Mạnh Vân Thiên bước vào thì cũng cấn đờ cả người. Lần trưởng tới nghệ vương phủ, hắn đã nhìn thấy ông và thấy có cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ ông thực sự là phụ thân của hắn? Phụ thân? Phụ thân có một người con trai phải không ạ? Ánh mắt mạnh phát ảnh chợt lóa lên. Nàng tác giọng hỏi Mạnh Vân Thiền, trong giọng nói đã mang theo một chút khác thường. Nói thật, nàng cũng muốn có một vị ca ca như vậy. Mạnh Vân Thiền rõ ràng cứng đờ cả người. Đôi mắt lập tức càng đầy vẻ trao được mãnh liệt. Ông rung rảy nói. Sao đột nhiên con lại hỏi vậy? sao con biến chuyện này? nói vậy đó là sự thật à? cái mặt mạnh bất hạnh đã thấp thoáng nụ cười khẽ trong giọng nói của nàng cũng đường vẻ vội vàng. a hiểu đứng ở phía sau mạnh vân thiên cũng đầy vẻ kích đọc trên mặt. hai mạnh vân thiên khẽ thở dài nhưng không xoay người lại nên không nhìn thấy a hiểu đang đứng phía sau. ông chậm rãi nói: đúng, đúng là con còn một ca ca nữa. Năm đó có được cao nhân đắc đạo, nói rằng tên người ca ca của con có mụn tai kiếp, nên ba tuổi phải đưa ra ngoài. Phụ thân tuy không đành lòng, nhưng vẫn phải đưa ca ca của con lên núi. Người đó còn nói, trong 18 năm, cha con sẽ không được gặp mặt. 18 năm sau, phụ thân đã lên núi tìm ca ca của con, nhưng lúc lên núi thì chẳng còn một ai. Sau khi xuống núi, vụ thân đã cho người đi dò hỏi tin tấn của ca ca con, nhưng vẫn không có tin tức gì. Nói đến đây, trong giọng nói của ông Mạnh Vân Thiền đã trang ngập chùa xó. Ông không biết là đứa con của ông mang tay kiếp, hay là ông đã mang đến tay kiếp cho nó nữa. Thế nhưng, bị cao nhân đắt đạo kia cũng là bằng hụt của ông. Hẳn người đó sẽ không lừa cả thâm đầu. Cha, ông đúng là cha của ta sao? A Hiểu nghe được lời này cũng nhìn không được chảy nước mắt. Hai mười, ba năm qua hắn vẫn đi tìm người thân của mình. Hôm nay cuối cùng hắn đã tìm được rồi. Mạnh Bân Thiên nhanh chóng xoay người lại, thì thấy A Hiểu ở đằng sau. Thức mình ông hơi cứng đờ lại, ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm lên người A Hiểu. Được một lát, ông mới chậm chạp hỏi: người, người là Hiểu Nhi. Tùy trong hắn có nhiều điểm khác trước kia. Nhưng ánh mắt vẫn giống Hơn nữa, bè mặt hắn lại có nhiều điểm tương tự với gương mặt ông Thá hiểu chậm rãi lấy ra một miếng ngọc bội trên người Rồi đưa tới trước mặt Mạnh Vân Thiên Hắn ruông chạy nổi Ngọc bội này vẫn được mang trên người ta Sư phụ nói là của phụ thân ta đưa cho Mạnh Vân Thiên cũng rung lại bẫy Ông chậm rãi đưa tay ra tiếp nhận miếng ngọc bội Rồi xiên chặt ta lại Sau đó không nhìn rượng hồ lên Hiểu nhi, con đúng là hiểu nhi của ta rồi. Thật không ngờ, bên này của thân còn có thể nhìn thấy con. 30 năm rồi, xuống 30 năm. Cha, á hiểu thất vọng gọi, nước mắt trên mặn cũng không nhìn được vắng đầu rơi xuống. Vé mặn mạnh phát ảnh hiện rõ sự kích động, khóe môi cũng hơi run run, Hiếu viên diệm ôm chẳng nàng vào lòng, trái mặn cũng hiện lên vẻ vui mừng. Thật không ngờ, á hiểu này lại là con của học gia. Không thể nói, đây quả là một hạnh phúc bất ngờ. Tốt, tốt. Mấy bác Vân Thiên cũng bắt đầu ứng ước. Ông đã tìm kiếm 30 năm trời mà không có chút tin tức gì. Vốn nghĩ cá trên này sẽ không còn được gặp đứa con của mình nữa. Ông không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy nó. Giờ phút này, không ai có thể hiểu được sự kích trọng đang dâng lên trong lòng ông. Mạnh Vân Thiên trung trung vương tay ra, âm chặn lấy ai hiểu. Trái mặt hiểu rõ sự vui sướng, năm đó thấy rằng vì câu nói của vị cao nhân kia, nhưng ông cũng muốn cho A Hiểu đi học võ nghệ. Chẳng qua, ông không ngờ hai cha con lại từ biển quá lâu như vậy. A Hiểu vươn người trong lòng mạnh vân thiên, thân mình cũng hơi hơi trung đại. Có lẽ hắn đang vô cùng kích động, cũng có thể hắn đang khóc. Tuy thân là nam nhi, nhưng gặp tình huống thế này thì cỏ ra lệ cũng là chuyện bình thường. Vì vậy nên không ai đi quay rầy hắn làm gì. Một lát sau, hắn bỗng chậm rãi ngẩng đầu lên, rồi nhẹ giọng hỏi. Cha, mẫu thân có khỏe không? Mạnh vân thiên giật mình, ra mắt khẽ nâng lên, chăm chăm nhìn vào hắn. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không mở miệng trả lời. Mạnh vất ảnh cũng không có sự sốt. Vừa rồi vì cao hứng, ma nàng quay bớt mẫu thân của A Hiệu, chính là Đại Phu Nhân. Ma Đại Phu Nhân đã bị nàng mà chết. Chuyện này, mẫu thân của con đã qua đời rồi. Sắc mặt Mạnh Văn Thiên hơi trầm xuống, ông chậm chậm nói, vừa nói vừa thở dài một tiếng. Nói đến việc này thì rất dài, đợi sau khi trở về, mẫu thân sẽ từ từ kể cho con nghe. Ông không định lừa gạt Hiểu Nhi, Hiểu Nhi có quyền được biết sự thật. Hơn nữa, nếu ông che giấu mà vì sao Hiểu Nhi biết được, thì nhất định sẽ có chuyện. cho nên dù thái độ của Hiểu gì có thế nào thì ông cũng phải nó cho nó biết mọi chuyện, kể cả những chuyện của Tiết Nhi. Ông tình Hiểu Nhi nhất định có thể phân biệt được thị phi. Chuyện này không thể tránh bất gì, muốn trách thì chỉ có thể trách ông mà thôi. Mình bất ảnh nhớ mày, nàng quả thật không thành lòng nó cho ai hiểu biết những chuyện đó, nhưng cũng không thể lừa cả hắn về việc này. Hiền viên dịp nhìn về phía ai hiểu. Trong mắt không có biểu hiện gì khác thường, mà cũng chẳng có chút lo lắng nào. Trong hắn cực kỳ bình tĩnh. Điện hả, hồ Thái Y đến rồi ạ. Thì về được phá đi mời hồ Thái Y cuối cùng cũng đã trở lại. Người này nói còn chưa dứt lời, thì hồ Thái Y đã vội vàng tiếng vào. Trong ông ta có vẻ rất sốc ruột. vương phi thế nào rồi hả Vừa nói chuyện, hồ Thái Y vừa nhanh chóng đi tới trước giường còn vương tai bắt mạnh cho mạng phát ảnh. Trên mặt hồng, nhưng rõ vẻ lo lắng. Vừa rồi trên đường đi, ông đã nghe thị vệ kia nổi có người bắn cống phương phi mang đi. thân thể vương phi sao có thể chịu đựng dài vò như thế nữa. Trong lòng ông, đã nghĩ đứa nhỏ của nàng chỉ sợ lành tích dữ nhiều. Thế nhưng, sau khi kiểm tra tỉ mỉ, vẻ lo lắng trên mạng hồ Tây Y cũng chậm rãi biến mất. Trong ông có vẻ rất vui vẻ. Tốt lắm, tốt lắm, không có chuyện gì, mọi thứ đều ổn. Những người xung quanh, nghe họ Thái Y nói thế, mới thở vào nhãn nhẫm một hơi. Vừa rồi, thị vệ còn nói, Hương Phi gặp nạn, làm lão thần sợ chết khiếp. Có điều xem ra, Vương Phi đã có thiên thần phù hộ rồi, hến thái điều rất khỏe mạnh. họ Thái Y đứng lên, gương mặt ông lúc này trông rất vui vẻ. Trong lúc nhất thời, có lẽ bởi vì quá cao hứng loà nói của ông cũng có chút tùy tiện. Mạnh Vất Ảnh hơi sững sốt. Lần này nếu không có Hi Viên triện và Ca Ca thì làm sao nàng có thể được như vậy? Nghe đến đây, Mạnh Vất Ảnh lại cảm thấy có chút lo lắng cho Hi Viên triện, Không biết y thế nào rồi. Mạnh Vất Ảnh còn đang suy tư thì Tắc Phong và Phi Ưng vội vàng tiến vào. Khi thấy họ thấy y đã đến và trong đám người phương gia vẫn có vẻ bình thường thì hai người liền biết, vương tùy không có chuyện gì. Bọn họ không khỏi âm thầm thở và nhẹ nhõm. Có điều, khi nhìn về phía hiên viên dịp, sắc mặt tóc phong lại có chút âm trầm. Hắn thấp giọng nói, điện hạ, thái tử. Hắn không nói gì nữa, trên mặt hiện lên vẻ đau lòng. Hắn làm sao? Thứ mình hiên viên diệp hơi cứng đờ. Hắn mở to hai mắt, rồi lập tấn hỏi tóc phong. Vừa rồi, thái tử vì ngăn cản và trượt thần đuổi theo phương phi, nên đã trúng một kiếm của bà trượt thần. Không ngờ trên kiếm của bà trượt thần lại có độc, cho nên thái tử đã. Trong giọng nói của tóc phồng, phiên rõ vẻ nặng nề. Lúc ấy, bà trượt thần quả thật như thể phát điền. Hắn liều mạng xong lên muốn bắt phương phi trở về, ngay cả bọn họ cũng bị dọa đứng im tại chỗ. Nếu không nhờ thái tử ngăn cản, Thì cho dù Bạch Dược Thần không bắt được Phương Phi, nhưng chỉ sợ cũng sẽ gây thương tổn cho nàng. Có thể nói, thái tử đã thay Phương Phi nhận một kiếm. Hắn chết rồi sao? Mình bức ảnh nghe được những lời vừa rồi của Tóc Phong thì cũng đột nhiên cứng đờ cả người. Đặc biệt khi nghe Tóc Phong nói, thiên viên Triệt vì ngăn cản Bạch Dược Thần khi đuổi nàng nên mới trúng một kiếm của Bạch Dược Thần thì trong lòng càng thêm ái nái và có chút đau lòng. Hiên viên Triệt đã bị củ nàng mà chết. Các mặn hiên viên diệp cũng thoáng hiện lên sự đau xót. Hắn nắm chặn tay mạch bất ảnh, vừa nhanh nhàng bổ bột lên tay nàng vừa thấp giọng an ủi. Người chết không thể sống lại, nàng cũng đừng thương tâm. Thế nhưng trong giọng nói của hắn cũng hiện rõ sự đau lòng. Cho dù trước kia hiên viên Triệt đã làm gì với hắn, Thì dù sao lúc đó, bọn họ cũng đang tranh đấu với nhau. Còn lần này, Hiên Nguyên Triện quả thận là bị cố nàng mà chết. Khi đến cái hầm ngầm ngay dưới trường của hắn, cái mặt Hiên Nguyên Diệp lại thêm phần đau thương. Có một cái hầm như thế, Hiên Nguyên Triện nếu thật sự muốn giết hắn, thì chỉ sợ cũng không phải là không làm được. Nhưng mà y lại không hề. Hắn tin rằng trong phòng vũ hàng chắc chắn cũng có một cái hầm như thế. Đúng, người ngoài luôn nói y tàn nhẫn vô tình, nhưng nếu y thật sự là người vô tình, thì chỉ sợ đã sớm giếng chết phủ hoàng rồi. Bằng thân phận thái tự của y, muốn có được ngôi vị hoàng đế chẳng phải là càng đơn giản hơn sao. Nếu y thực sự là người vô tình, thì hôm nay chỉ sợ y đã trở thành. Nếu y thực sự vô tình, thì hôm nay sẽ không liềm mình cũng nàng. Y tàn nhẫn nhưng không phải là người tận sự vô tình. Điền hạ, vương phi thái tử vẫn chưa chết, chỉ có điều võ công đã bị mất hết, giờ thái tử chỉ giống như một người bình thường thôi ạ. Tóc không thấy biểu hiện của hi viên diệp và mạnh phát ảnh thì hơi ngỡ người ra, hẳn nói tiếp. Có điều thái tử thiên quý không cùng bọn thuộc hạ qua về kinh, thái tử nói là cứ coi như ngày ấy đã chết rồi, thái tử còn nói nếu đền hạ không vô tha cho ngày ấy thì giờ hạ ấy chỉ là một người dân bình thường điện hạ có mặt sức không phải người đi dù khi viên diệm và mạnh phất ảnh đồng thời nở lên nhìn tóc hồng cái mặt hai người bọn họ vừa có vẻ vừa sướng lại vừa có vẻ tức giận tóc hồng lá gan người to thật đấy dám đột cận bổn vương ư khi viên diệm gần mắt tức giận nói nhưng hắn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi điện hạ ta vừa rồi phương phi không cho thuận hạ nói xong tóc phong thành mình với vẻ cực kịp vô tội hả mà nói ảnh hơi ngạc nhiên vừa rồi là nàng đã không cho tóc phong nói hết sao hình như vô rồi quả thật nàng đã ngắt ngang lời hắn lại nghĩ đáng chuyện thiên viên chuyện không chết trong lòng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi hơn nữa thiên viên chuyện lại có thể buông tha mọi chuyện và ông dung rời đi như vậy Cũng thật là hiếm có, đó chính là may mắn của y.